truyện, dị thế lưu đầy tác giả, dịch nhân bắt edit và Pavetta, zombie cưỡi lợn, đọc truyện nhà cỏ Chương 279 trở về phần 3 Nghe được tiếng càng cảnh báo, phản ứng đầu tiên của đám người tranh là chẳng lẽ chiến đổi của thành là trời tới nhưng rất nhanh sau đó, tiếng càng thay đổi từ cảnh báo biến thành ba dài ba ngắn là tín hiệu hoan nghênh tộc nhân trở về tiếng kèn đó nghe như thể người thổi đã dùng rất nhiều sức lực vừa lớn vừa dài đơn giản và trang nghiêm chỉ như thế cũng đủ để thổi nên bầu không khí vui mừng người canh gác trên tháp vọng thấy bóng chiêu nguyên hình của ông lớn cử phong đang lượn quanh cốt điểu nó bay tới bay lui triển lãm dáng chim của mình cuối cùng ông lấn cử phong trực tiếp đậu trên đầu cốt điểu cất tiếng ưng kêu dài trong không trung Dịp hát chợt có dữ cảm Quay đầu nhìn về phía Tây Mà những người khác tôi nghe thấy tiếng kèn Nhưng Hào đã đứng xa Mà bộ dáng của ba tên sứ giả kia Cũng không có ý định ngừng cuộc khiêu chiến Nên chỉ có thể dờ lực chú ý lại Trên sân chiến Hiện tại tất cả mọi người đều đang cầu nguyện Hy vọng tiếng kèn hoan nghênh tộc nhân Trở về kia là chỉ thủ lĩnh Và tư tế đại nhân Bọn họ chỉ cần kéo dài một chốc nữa thôi Một chốc nữa thôi Việc hào bước ra Vừa khiến người ta ngoài ý muốn Mà cũng không ngoài ý muốn cho lắm Người nguyên tế nghe hào tự xưng Là chiến sĩ thủ lĩnh bình thường của cử nguyên Bọn họ cũng không cảm thấy cái gì kỳ lạ Ngược lại còn nghĩ trong lòng a, rốt cuộc cũng nói ra rồi Người cử nguyên nhìn nhau Cuối cùng nhìn về phía tranh Tranh thu lại tầm mắt đang nhìn về phương xa Gật mạnh đầu với Hào một cái, ngầm thừa nhận câu nói của Hào. So với người cá, anh tình nguyện để Hào ra tay, hơn nữa anh hiểu suy nghĩ của Hào. Hào muốn dẫn số người nguyên tế còn lại gia nhập cử nguyên, nhưng là một tù trưởng, ông không muốn mình phải bày ra dáng vẽ cầu khẩn, cũng không muốn để người nguyên tế sau khi gia nhập cử nguyên thì kém hơn một bậc, cho dù chỉ là trên tâm lý. Hôm nay ông là một chiến sĩ cửu nguyên, nhận khiêu chiến từ xứ giả Tam Thành về cửu nguyên thì dù là thắng hay bại, tất cả mọi người đều biết hào đã ôn suy nghĩ hẳn phải chết. Như vậy, sau khi ông chết, số người nguyên tế còn lại mang theo cái chết của ông mà ngẩn đầu ửng ngực gia nhập cửu nguyên. Tất cả người cửu nguyên và nguyên tế ở đây ngày hôm nay cùng đập nắm tay phải lên ngực trái, trịnh trọng hành lễ với Hào mà thẳng đến lúc này có vài người nguyên tế và cửu nguyên phát hiện, không biết từ khi nào Hào đã thăng lên chiến sĩ cấp 5. Đây cũng là một lý do mà Tranh đồng ý để Hào xuất chiến, không vì cái gì khác, cấp bậc của Hào là cao nhất trong số người cửu nguyên các chiến sĩ giọng giáo xuống đất đồng thời phát ra tiếng hô trầm thấp chấn nhiếp chiến sĩ cấp 5 đã thức tỉnh năng lực thần huyết Banh Tư đánh giá ông một lúc sau đó lắc đầu tuổi quá lớn nếu không ông đã có một cơ hội tới thành lạch trời rồi Ba người bành tư không biết ám hiệu trong tiếng kèn của cửu nguyên Thấy bọn họ mới đầu là khẩn trương Sau đó là vui xứng Chỉ nghĩ chắc người nào đó của cửu nguyên đã trở lại Có lẽ là thủ lĩnh và tư tế của bọn họ Cơ mà Bọn hắn không định chờ đối phương Thậm chí còn nghĩ thủ lĩnh và tư tế cửu nguyên về thật đúng lúc Vừa hay để bọn họ xem cảnh tượng chiến sĩ cửu nguyên Bại thảm hại dưới tay sứ giả Tam Thành là như thế nào Bàn tư ốc đặt và cả dịp hách, lúc này đều không xem thủ lĩnh và tư tế cựu nguyên là gì, trong đầu nghĩ cái bộ lạc này vậy mà chỉ có một chiến sĩ cấp 5, nhìn là biết nó nhỏ yếu như thế nào. Tuy bọn chúng tạo nên một tòa thành to lớn, nhưng điều này cũng chỉ chứng minh đám nô lệ mà bọn chúng dùng khá được việc thôi. Hao bước ra bãi đất trống giữa xứ giả Tam Thành và các thủ lĩnh cựu nguyên, chỉ tay vào mỗi bàn tư. "Mì, tới đây." Tính tình của Bàn Tư tốt hơn ốc đặt thấy một chiến sĩ cấp 5 nhỏ bé dám khiêu chiến với mình, không khỏi buồn cười. Tôi sẽ không nương tay với ông. Không cần. Vẽ mặt của Hào vẫn không có chút biến động, người khác đều cho rằng ông đang đi chịu chết. Quả thật, ông cũng đang ôm tâm tư hẳn phải chết, nhưng ông không cho rằng mình không có phận thắng. Theo như ông quan sát, không biết người trung niên từ đầu đến giờ vẫn không mở miệng kia có năng lực gì nhưng ốc đập mặt sẹo có thể khống chế lửa, còn người tên Bàn Tư thì có năng lực tương tự mảnh tốc độ rất nhanh. Đối phó với ốc đập có thể khống chế lửa thì ông không nắm chắc phần thắng, nhưng đối phó với Bàn Tư có tốc độ nhanh mà thể lực đặc biệt của ông có lẽ sẽ giúp ông được một chút. Bàn Tư rút cốt đao ra, định giáng một đòn để uy hiếp đám người giả mang này, hắn định tung một chiêu miễu sát. Bàn Tư bước ra khỏi chỗ. Người khác chỉ thấy bóng Bành Tư lóe lên một cái rồi biến mất. Tất cả mọi người đều tưởng Hào sẽ không thoát khỏi đau này, nhưng khi bóng dáng Bành Tư xuất hiện một lần nữa, mọi người liền phát hiện Hào vẫn đứng ở giữa sân, tuy trên cánh tay trái của ông xuất hiện một vết thương nhưng ông vẫn còn sống. Bành Tư sắc lấy làm kinh ngạc, bậc thốt. Không thể nào! Hào đẩy năng lực lên mức cao nhất, cơ bắp trên thân tích tụ sức mạnh, hai mắt mở to, nhìn chăm chăm Bành Tư để phán đoán động tác tiếp theo. Bành Tư đang định ném thêm một đao, thì Diệp Hách đột nhiệt đứng dậy. Bành Tư, chờ đã. Cùng lúc đó, không biết ai là người đầu tiên phát hiện có một quái vật khổng lồ đang bay nhanh đến đây, từ phía tay, lập tức hôi lớn. Nhìn kìa, thứ gì vậy? cử phong, là cửu phong đại nhân Ngài đã trở lại Nghe thấy tiếng ưng kêu quen thuộc Người cửu nguyên mừng muốn điên Con chim to màu trắng kia Là thứ gì Mọi người đều muốn nhìn rõ Con quán vật khổng lồ màu trắng nọ Dịp hát bóng xoay người lại Bành tư dừng tay Cùng ốc đặt quay đầu nhìn lên bầu trời phía tay Hào thở xem một hơi Cũng ngửa đầu nhìn lên không trung Bóng dáng khổng lồ đó Càng lúc càng đến gần cửu nguyên Đó là cốt điểu. Băng từ kinh ngạc đến mức giọng nói cũng biến âm. ốc đạt cuốn thu lại vẻ ngạo mạng trên mặt, thần sắc cẩn trọng. Cốt điểu có thể bay trên trời chẳng phải là cốt bảo ư? Đại nhân, đó có phải cốt bão không? Dịp hách nhìn chăm chăm cốt điểu, vẽ mặt luôn bình tĩnh suốt cô cũng xuất hiện sự thay đổi, nhưng không phải kinh sợ mà là tham lam. Không ngờ lại có cốt bão, ngay cả thành phí la, trung thành mà ông từng đến cũng không có cốt bão có thể bay trên trời, và lại còn thật lớn như thế. Nếu ông ta có được cái cốt bão đó, đột nhiên, vẻ mặt ba người dịp hách biến sắc. uy áp nặng trịch đè lên người, trên trời có chiến sĩ cấp cao, hơn nữa còn là chiến sĩ ít nhất cũng phải cấp 8 trở lên, vượt xa bọn họ vị chiến sĩ tộc người cá được phái tới cũng kinh ngạc ngẫn đầu, anh ta cảm nhận được một uy lực lợi hại hơn mình rất nhiều. Hơn nữa, với bản năng bạ xích loài chim trời sinh của anh, khiến anh khi nhìn thấy con cốt điểu khổng lồ đó, liền khó chịu trong người. Con cái lớn nào đó từ nãy đến giờ vẫn luôn ẩn thân đứng một bên lén hóng chuyện, ngửa đầu nhìn không trung, cười quái dị. Nhóc kia thật đúng là dữ dằn, vậy mà tìm cho y một cái cốt bảo cấp chính. Bảnh ngàn cân muối đỏ được tinh luyện Vụt bay mất rồi Đại nhân, cửu phong đại nhân Người cửu nguyên điên cuồng gào hét gọi cửu phong Cửu phong đại nhân, ngài đã về rồi Có người bắt nạt bọn con Dịp tinh hét to, giọng nói còn có vẻ nức nở như muốn khóc Nó còn nhỏ, chỉ mới là một thằng nhãi con Nên không cần mặc mũi gì gì đó Nó muốn mét thử phong kiêu ngạo leo người xuống từ đỉnh đầu con cút điểu phun ra ba lửa giao gió với ba người diệp hất đang đứng bên bờ ngoại sông đào quái hai chân này chui từ đâu ra dám bắt nạt đang quái hai chân nó nuôi không muốn sống nữa đúng không vậy để ngài chiêm ta diệt mi bảo hộ đại nhân ốc đặt sống lên một tiếng sau đó cùng bàn tư một trước một sau bảo vệ diệp hất ốc đặt phun ra một ngọn lửa từ miệng ngăn cản lửa giao gió Bành tư xúc đao, nhanh chóng đỡ đòn Cửu phong không phải đồ ngu Nó có thể cảm nhận được ba con quái này không dễ ăn hiếp Nhưng luận về mặt võ lực Chắc con quái được bảo vệ ở giữa là yếu nhất Cho nên nó không hạ thấp độ cao Mà vườn quanh trên đầu ba sứ giả Toàn bộ lửa dao gió phun ra đều nhắm thẳng vào dịp hách Ốc đặt phun lửa Nó liền xấu xa quạt cánh Thổi ngọn lửa tạt ngược trở về Ốc đạt vừa thấy ngọn lửa mình phun ra bị tàn trở về Liền sợ tới mức vội vàng thu lửa lại Để tránh làm ngộ thương dịp hát phía sau Ốc đạt không thể phun lửa Nên chuyển sang dùng cầu lửa tấn công cửa phòng Trên trời Nghiêm mặt quan sát tình huống phía dưới Bởi vì Nguyên Chiến từng cho hắn ăn một con mắt diêu bằng Nên thỉ lực của hắn tốt hơn người bình thường rất nhiều Đáp đáp và Đinh Phi chỉ thấy mấy cái bóng nhỏ bên dưới mà thôi Còn hắn thì có thể thấy rõ mặt mũi của những người đó Ba người kia chắc là sứ giả Tam Thành nhỉ Có thể chờ tới hôm nay mới ra tay với Cửu Nguyên thì tính kiên nhẫn cũng không tồi Hắn còn tưởng rằng xứ giả này sẽ tấn công Cửu Nguyên trước Chiếm chỗ rồi sau đó mới cho thủ lĩnh với tư tế về để đánh một trận Hắn cố ý đón người đi trước chính là để tăng thêm cho mình chút Thành thế Để đám xứ giả Tam Thành không mò ra được tình hình nội bộ của bọn họ Nếu hắn về cử nguyên vào cái ngày hắn có được cốt điểu thì chắc hắn có thể dựa vào uy lực của chim lửa khổng lồ cấp 9 để dọa nạt đám sứ giả tam thành một phen. Nhưng hậu quả mà cử nguyên phải gánh sẽ là một cuộc đại chiến. Mà hắn lại không muốn thiêu nhà mình đến không còn một cọng cỏ, càng không muốn đánh đấm với sứ giả tam thành ngay trong thành muốn đánh nhau thì tới nhà người khác mà đánh nếu chưa rơi vào tình huống bất đắc dĩ nghi mặt kiên quyết không khai chiến trên lãnh thổ nhà mình nếu không muốn ra tay thì việc uy hiếp là rất quan trọng mà một người cộng thêm một con cốt điểu hiệu quả vẫn không tốt bằng mang về 500 chiến sĩ nếu muốn dọa người khác sợ thì uy hiếp càng lớn càng tốt Mang theo chút tiết của, nghi mặt dùng tinh thần lực điều khiển chim lửa khổng lồ để nó thả uy áp của cốt khí cấp 9 xa Trước khi trở về, hắn đã đổ sang vi nguyên tinh cấp 9, chỉ để dùng vào giờ khác này. Không ngờ, tướng tinh cửu phong dễ nổi nóng, vừa thấy các kẻ lạ xâm nhập địa bàn của nó, lập tức nổi điên. Nghi mà cảm thấy cửu phòng đang muốn xa oai, nhưng ba tên sứ giả kia lại không yếu hơn cửu phòng bao nhiêu, đặc biệt là kẻ có thể phun còi lửa, vậy mà đánh cho cửu phòng không dám bay thấp xuống. Cửu phòng đã tức lắm, đập cánh thật mạnh, muốn nổi gió lóc. nhưng mà cũng không sẵn để mà tiếc vì nguyên tên cấp chính, lập tức điều khiển chim lửa khổng lồ há miệng phun ra một quả cầu lửa còn lớn hơn nữa. Thay vì cùng cửa phong giấy lên một ngọn lửa nhỏ rồi để nó cháy lan ra đồng cỏ còn không bằng đốt đúng mục tiêu. Quả cầu lửa này to hơn quả cầu mà ốc đặt ném ra rất nhiều, nhiệt độ cũng không cùng một cấp bật. Lúc cửu phong thấy một quả cầu lửa thật lớn bay xoẹt qua người mình, liền sợ tới mức đọc cánh cái phạch theo bản năng mà nấy ra thật xa. Nó còn đang lấy làm kỳ quái, sao mà cái còi lửa này lại bay tới từ phía sau nó. Lúc nó bay lên cao một chút, mới thấy con chim lửa khổng lồ kia há miệng. <cười> Giết lũ quái hai chân kia đi! cửa phong sợ lửa nhưng thấy bên phe mình cũng có thể phun lửa mà quả cầu lửa còn bự hơn kẻ địch thì nó rất kiêu ngạo bay lên đỉnh đầu con chim lửa khổng lồ kạt kạt kêu to nghe rất quái dị còn bắt trước bộ dáng cốt điểu phun cầu lửa nữa bên dưới đám người tranh thấy cửa phong tấn công sứ giả tam thành lập tức sống lên giết chết kẻ địch giết yeah. Toàn bộ chiến sĩ thủ lĩnh Cửu Nguyên đều vọt lên, bọn họ đáng nghẹn sắp hỏng rồi. Ba người Bành Tư căn bản không sợ đám chiến sĩ cấp thấp và cấp trung này, nhưng trên đầu còn có một con chim mặc người khổng lồ không kém gì bọn họ. Đang lúc Bành Tư xoay người, định giết đám chiến sĩ Cửu Nguyên vướng chân vướng tay kia trước, thì ốc đặc đột nhiên kêu lên một tiếng đầy sợ hãi. Màu tránh ra! Bành Tư quay đầu, Liên thấy trên không trung có một quả cầu lửa thật lớn lao nhanh về phía bọn họ. Chanh và Hào đồng thời hô to, các chiến sĩ cửu nguyên đang xung phong liệu chết lập tức xoay người coi dò bỏ chạy. Đám người cá, người lùng và những người không phải chiến sĩ đang bu quanh hóng chuyện cũng sợ hãi vừa la làng vừa bỏ chạy tứ phí. Bành tư ôm lấy dịp hách, dùng tốc độ nhanh nhất chạy xa xa. Ốc đặt còn muốn chống cửu một chút bởi vì hắn cũng là người khống chế lửa nhưng mà... Âm... Um. Quả cầu lửa nện xuống đất tạo nên tiếng nổ mạnh đinh tai nhất ốc hoa lửa bắn lên tứ tung, tàn lửa văng ra khắp nơi Các chiến sĩ người cá trong con sông đào lập tức tạo một màn lưới để dập tắt tàn lửa Ngăn nó cháy lan ra đồng cỏ Ngùa vô đang ẩn thân, mắng thầm một tiếng Chỉ có thể đích thân ra tay, dập đi phần đất Bị quả cầu lửa nện xuống mà cháy hần hực kia Hiện giờ mặt đất đã không còn bằng phẳng nữa Mà biến thành một cái hố to đáng sợ Ngu vô dân nước lên dập lửa Làm cái hố to Chỉ trong chớp mắt đã biến thành một cái hồ nhỏ Ốc đặc Ban tư sau khi an toàn Thì thả dịp hát ra Quay đầu lại hồ to Trên mặt hồ nhỏ có một thân thể nổi lên bền Cậu đi xem ốc đặt Mặt dịp hát đã xanh mét Bảo Ban tư mau vớt ốc đặt ra Đại nhân ngại có sao không? Ta không sao, cậu mau đi đi Hai nắm tay đang siết chặt của Diệp Hách sung sảy Nhưng ông ta không muốn để thủ hạ của mình phát hiện mình đang sợ hãi Ông ta thật sự hoàn toàn không ngờ tới Cửu Nguyên lại có chiến sĩ cấp cao lợi hại như vậy Nếu ông ta biết thì kế sách dành cho Cửu Nguyên cũng sẽ không thô lỗi như vậy Đóa hấp phỉ, có phải con nhỏ đó giấu giếm lừa gạt ông không? ông ta cho rằng công chúa điện hạ không có đầu óc gì nhưng bây giờ ông ta lại vì sơ sẩy mà thiếu chút nữa chết ở đây ông ta không nên tin tưởng đoán phỉ và lần đầu tiên khi ông ta nhìn thấy thành cửu nguyên ông ta nên tin vào trực giác của mình kẻ có thể xây nên thành cửu nguyên sao chỉ là một kẻ mỏi sợ cấp thấp huống chi bọn chúng còn có nhiều chiến sĩ thần huyết như vậy diệp hách không sẵn để mà hối hận Bây giờ phải nhanh chóng đổi thái độ Thì may ra còn kịp Ít nhất bọn họ vẫn chưa giết người nào của cửu nguyên Mà bọn họ còn có thành lạc trời chống lưng Đồng thời Trong lòng Diệp Hách còn có một suy đoán Mà cái suy đoán này Phải đợi tới lúc gặp được thủ lĩnh Và tư tế cửu nguyên kia Thì mới có thể xác định Nếu suy đoán của ông ta là đúng Thì ông ta thề Nhất định sẽ khiến cửu nguyên trả giá Vì ngày hôm nay đã làm ông ta khiếp sợ Và xấu mặt Trên bầu trời, nghi mặt ngồi trong khoang đầu, sững sốt chừng ba giây. Hắn không ngờ chim lửa khổng lồ có thể phun lửa, uy lực thế mà lại còn lớn như vậy, quả thật y như thiên thạch rơi xuống đất. Đây là sức mạnh của sinh vật cấp chính nữa. Mà cú này vẫn chưa sử dụng hết toàn lực đầu. đại đại nhân, Đinh Phi cũng sợ tới mức nói lắc, C ca cái, quả cầu lửa kia... Cậu tận mắt nhìn thấy con cốt điệu hám mồm, rồi một quả cầu lửa cực to bắn ra từ miệng nó. Hóa ra con cốt điểu này không chỉ có thể chở người bay lên không, mà nó còn có thể tấn công. Mẫu thần tại thượng, tư tế đại nhân ngày quá lợi hại rồi. Đinh Phi sùng bán nghi mặt muốn chết. Đáp đáp há mồm, ra sức hô hô 2 tiếng Rồi phun nước bọt ra ngoài Điều này làm cho gã rất bất mãn Gã tấm lấy tay nghiêm mặt Muốn hắn cũng làm cho mình phun lửa Nghi mặt nhất tay lên Chúng ta đáp xuống Các anh chuẩn bị tốt Vâng Đền phi giữ chặt lấy đáp đáp Cậu chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Mình đi theo phía sau tư tế đại nhân Bước ra từ cốt điểu Tất cả mọi người đều ngước đầu nhìn mình Là cậu liền phấn khích tới mức muốn nhảy nhó khoang bụng chim cũng đang nháo nhào, chúng chiến sĩ đang bu quanh cái lỗ dùng để đi vệ sinh kia. Tuy không nhìn thấy cảnh chim lửa khổng lồ phun lửa, nhưng bọn hắn đều thấy quả cầu lửa kia giáng súng từ trên trời, nện lên mặt đất tạo ra một cái hố to. Điều này đối với bọn hắn mà nói quả thật không thể tình nổi. Không nói đến uy lực của quả cầu lửa kia lớn cỡ nào, chỉ một quả cầu lửa mà có thể tạo ra một cái hố to đùng trên mặt đất như thế, điều này giống như thần tích vậy. Bản hắn được tận mắt chứng kiến thần tích, một đám người nguyên thủy như bọn hắn sao có thể không kích động cơ chứ. Chờ khi Đinh Phi xuống khoang bụng, dùng vẻ mặt phấn khích và kêu ngạo nói. Mọi người chuẩn bị tốt, đại nhân nói chúng ta sắp đáp xuống. Còn nữa, các anh cũng nhìn thấy quả cầu lửa đó đi, không cần phải sợ, đó là thần lực của đại nhân, dùng để đối phó với kẻ địch của chúng ta. Wow wow wow, đó là thần lực của tư tế đại nhân. Các chiến sĩ, người thì tru lên, người thì kêu gào Bạch Lê và Bạch Thịnh trường đến trước mặt Bạch Nham Dùng vẻ mặt ngốc ngơ Mà giọng điệu thì đại kích động kể lại uy lực của quả cầu lửa đó Bọn họ cũng rất tò mò vì sao quả cầu lửa đó lại có thể tạo ra một cái hố to như vậy Bọn tôi nhìn thấy người cá Cái gì? Thật sự Bạch Nham cả kinh Thật sự, người cá ở đây, ở thành cửu nguyên Bạch Nham đờ mặt Nghi mặt thật đúng là cao tay Nắm đầu người ma nhĩ cạn với bộ lạc đỉnh việc xoay như dế Tất cả mọi người đều bị cậu ta lừa Hỏi cậu ta có biết nơi xuất hiện người cá không Đương nhiên biết Người cá ở ngay trong nhà cậu ta kìa Có điều Bạch Nham cũng buông được sự lo lắng cuối cùng Ít nhất thì nghi mặt không có nói dối Có người cá Có người lùng làm hàng xóm Thì cử nguyên chắc cũng sẽ không bài xích người trắng. Thầm cóc ra lệnh cho các chiến sĩ xếp hàng chuẩn bị rồi nhanh chân đi về phía Đình Phi muốn hỏi xem đến tổ cùng là sao. Đình Phi lại bày xe dáng vẽ chẳng có gì cả nhưng vẫn nhịn không được muốn nói với người khác rằng cậu đã tận mắt chứng kiến hết thảy. Thầm cốc vừa hỏi, cậu liền nhịn không được mà hớn hở kể lại. Bên dưới, ở bờ ngoại sông đào cử nguyên sau một hồi nguy hiểm mọi người lại tập trung về. Có điều, bọn họ không kinh ngạc nhìn cái hố này để biến thành một cái hồ như các chiến sĩ ngồi trong khoang bụng của chim lửa khổng lồ. Cả bọn đều ngửa đầu nhìn con cút điểu khổng lồ trên trời. Diệp tinh và tác vụ chạy đến trước mặt ô thần, chọt chọt nó. Cậu nói xem, các phải sư phụ đã về không? Ô thần lắc đầu, nó cũng không biết. Diệp tinh lại chọt chọt ô thần, suối nó đi hỏi tranh. Diệp tinh rất sợ tranh, không dám tự đi hỏi. Ô thần dẫn theo hai đứa bạn đi qua chỗ tranh và các chiến sĩ thủ lĩnh, vừa thấy tranh nhưng nó chưa kịp mở lời thì tranh đã hỏi trước Trên trời là mặt đại hả? Ô thần cảm thấy áp lực như núi, nó ngẩn đầu nhìn không trung, cố gắng phân tích cử phong đại nhân bay theo con cốt điểu kia, con cốt điểu còn phun lửa tấn công xứ giả Tam Thành. Em nghĩ dù sư phụ vẫn chưa trở về thì con cốt điểu đó chắc chắn cũng là do ngại phái đến trợ giúp chúng ta. Không cần đoán, con cốt điểu kia sắp đáp xuống rồi, có phải là mặt đại hay không thì chờ thêm chút nữa là biết. Hao Tiếp Lời Thảo Đinh dẫn người tiến lên băng bó miệng vết thương cho Hào, lúc Hào chạm mắt với người phụ nữ đứng trước mặt mình liền im lặng. Cam Vũ không thấy vẻ mặt của ông, vương tay cầm lấy cánh tay trái bị thương của ông, mây lại, bôi thuốc, từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Vẻ mặt của Hào vẫn luôn cứng đờ, nay chậm rãi thả lỏng, nâng cái tay lành lặng lên sờ mặt Cam Vũ, lệ chảy xuống từ khóe mắt Cam Vũ ở đầu bên kia, Bàn Tư chạy đến bên hồ, vớt ốc đặt lên. toàn thân ốc đặt cháy đen, chắc chỉ còn lại một hơi thở. Bàn Tư lập tức bế ốc đặt lên, chạy về phía Diệp Hách. Diệp Hách nhìn tình huống của ốc đặt quá nguy cấp, liền bảo Bàn Tư bảo hộ, còn mình thì hấp thu sinh mệnh của sinh vật xung quanh để chữa trị cho ốc đặt. Ông ta đang rất hối hận, ông hẳn phải dẫn một chiến đội tới, chứ không phải chỉ mang theo hai cao thủ đơn giản như vậy. Con cốt điểu khổng lồ càng ngày càng bay xuống thật thấp. Người cá, người lùng, nhân loại rốt cuộc cũng thấy rõ toàn diện con cốt điểu. Trời ạ, tổ thần tại thượng, đó là một bộ hài cốt chim, xương cũng bay được. Không chỉ một người phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc như vậy. Bộ hài cốt của chim khổng lồ tạo nên sức chấn động quá lớn, giờ khắc này mọi người đều im lặng. Bầu không khí trầm mặt một cách khác thường Chờ khi hai cốt chim khổng lồ đáp xuống mặt đất Diệp Hách thu tay lại Ốc đặt mở mắt ra Bật dậy Đại nhân thuộc Hà A Diệp hát dơ tay Ý bảo hắn tạm thời đừng nói gì hết Còn cốt điểu kia để đáp xuống Chúng ta phải cẩn thận Đại nhân Bành tư bỗng nhiên kêu to một tiếng Còn cốt điểu có người đi ra từ trong con cốt điểu Hết chứ 279. Chương 280 trở về phần 4 Tuy cốt điểu rất khổng lồ nhưng bên ngoài chỉ có thể thấy khung xương của nó Căn bản không thấy được người bên trong Những ai không biết công dụng của nó thì sẽ không cách nào tưởng tượng được bên trong còn có người Hơn nữa bởi vì nhìn cốt điểu từ bên ngoài thì cứ như không có gì giấu được cả, nên khi đột nhiên có người bước ra từ bên trong càng làm cho người ta không thể tin được. Chúng sinh vật ở đây lúc bấy giờ được chứng kiến cảnh một đám chiến sĩ cấp thấp và cấp trung, tay cầm vũ khí, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, đằng đằng sát khí, đi ra từ phía sau cốt điểu. Đầu tiên là chiến sĩ cấp 3, tiếp theo là chiến sĩ cấp 4, cuối cùng là một người chiến sĩ cấp 5. Chiến sĩ cấp 5 là thâm cốc, Vốn dĩ anh chỉ là chiến sĩ cấp 4 mạng thôi, nhưng một tháng rưỡi trước, nghiêm mặt làm trò trước mặt mọi người, bàn cho anh phép huấn luyện mới, còn dùng thuật chăm cứu đã thông kinh mạch cho anh. Mà bản thân thâm cấp vốn đã quanh quẩn ở cấp 4 một thời gian rồi, vừa có phương pháp huấn luyện chính xác, thân thể còn được điều chỉnh đến mức tốt nhất, rất nhanh đã đột phá cấp 4, trở thành chiến sĩ cấp 5. Đây cũng là lý do vì sao anh lại sùng bái và tôn kính nghiêm mặt như thế. Các chiến sĩ khác được tận mắt chứng kiến vừa hâm mộ vừa bất thiết, nghiêm mặt dùng hành động để nói rõ cho mọi người biết, cử nguyên thích những ai biết nghe lời, trung thành và hữu dụng. Cách khen thưởng trực quan như vậy cực kỳ hữu hiệu, ngoại trừ số ít không biết nghĩ cái gì trong đầu, thì đa số người đều nghiêm khắc tuân thủ theo mệnh lệnh của nguyên chiến và nghiêm mặt. Không hiểu thì cũng phải hỏi cho rõ ràng, biểu hiện ngay thường rất là tích cực, chỉ muốn qua được khảo nghiệm sớm một chút trở thành người được hai vị thủ lĩnh và tư tế thừa nhận năm trăm chiến sĩ động tác nhất tề như hành quân đi ra khỏi bụng cốt điểu khí thế quá mức tưởng tượng phản ứng của tranh là nhanh nhất khi anh thấy các chiến sĩ bước ra lập tức ra hiểu bằng thế tay các chiến sĩ cử nguyên vốn đang tò mò nhanh chóng bày ra tư thế tấn công Các chiến sĩ thủ lĩnh của các người lùng cũng ra lệnh cho chiến sĩ của mình không được mất cảnh giác. Chiến sĩ người cá cũng nhìn chầm chầm 500 người kia. Thẳng đến khi Đại Hà dẫn theo ba vị người rắn đi ra. Lúc ba người dịp hách nhìn thấy 500 chiến sĩ cũng chỉ hơi câu mày một chút. Tuy chiến sĩ cấp 4 trong số đó có không ít, nhưng đối với bọn họ mà nói thì cũng không phải là uy hiếp. Cái bọn họ cố kỹ là tên chiến sĩ cấp cao vẫn chưa bước ra khỏi cốt điểu. Diệp hết cho người cuối cùng bước ra, nếu sự thật như ông ta nghĩ thì kẻ mang đến uy áp và lực tấn công như chiến sĩ cấp cao ấy không phải người mà là con cốt điểm này. Vậy dù ông có phải mạo hiểm đối địch với tộc người cá, ông cũng phải cướp cái cốt bão cấp cao kia vào tay. Cốt bảo này có lẽ là cấp 8 hay là cấp 9. Mẫu thần tải thượng có được con cốt điểm này thành là trời sẽ từ hạ thành nhảy lên thành trung thành. Không. Ông ta phải dùng con cốt điểu này để đổi lấy phương pháp tu luyện năng lượng huyết mạch cấp 7. Tuy ông ta đã vất vả tu luyện bằng phương pháp cấp 6 để lên tới cấp 7, nhưng nếu không có phương pháp tu luyện cấp 7 chính xác thì cả đời này ông chỉ có thể dừng lại ở cấp 7 sờ cấp. Có phương pháp tu luyện cấp 7, ông có thể dùng nó để mời chạm nhiều chiến sĩ cấp 7 và cấp 6 hơn nữa vào tay mình, chiêu mộ được nhiều vũ lực cho mình. Sau này, dù có tới thần điện của thành phí La Trung Thành thì ông ta cũng sẽ không đến mức bị đè đầu ở tầng thấp nhất. Nhưng mà, ông ta lại thấy người sắn. Hơn nữa, trong ba tay người sắn kia có ít nhất một người thực lực ngang ngữ với bọn họ. Chẳng lẽ cái cốt bảo này là của tộc người sắn? Chẳng lẽ Thành Cửu Nguyên là bộ lạc phụ thuộc tộc người rắn của thành Bạch Hy? Diệp Hách nhiếu chặt mày Bạch Hy là một thế lực khá đặc biệt ngoài tam thành, bọn họ tự chia thành một hệ, không phân ra thượng trung hạ, nhưng tộc nhân của họ lại có mặt ở khắp thiên hạ lúc có chiến tranh, chỉ cần triệu tập một tiếng là sẽ có nhân lực từ bốn phương tám hướng. Người sắn không hiếu chiến, nhưng sức chiến đấu lại phi thường cường đại. Hơn nữa, còn có năng lực không gian khiến bọn họ cứ ưu thế về mặt tiếp viện và hậu cần. Ngay cả mùa đông mà bọn hắn cũng dám khai chiến. Tam Thành cũng không muốn đắc tội với họ. Con nhỏ đó phỉ kia rút cuộc đã giấu giếm ông bao nhiêu chuyện. Nó thật sự không hiểu gì hết hay đang giả vờ không hiểu. Diệp Hách tức muốn khó thở, ông ta đè chặt ngực mình. Vẻ mặt của ốc đặt và bành tư cũng trở nên trầm trọng Bọn hắn đều biết người sắn Nếu bộ lạc này có quan hệ với tộc người sắn Thì hành vi trước đó của bọn hắn sẽ có thể đã khiêu chiến tộc người sắn Bọn người sắn dù có giết ba người bọn hắn Thì bè trên của thành lạc trời tuyệt đối cũng sẽ không vì bọn hắn mà khai chiến với người sắn Trái ngược với vẻ mặt trầm trọng của ba người dịp hách, đám người tranh vừa thấy Đại Hà nét khẩn trương trên mặt lập tức tan ra, không ít người cử nguyên còn nhe răng cười. Đại Hà thân là thủ lĩnh đội hộ vệ của tư tế Đại Nhân, anh ta tuyệt đối không có khả năng rời khỏi tư tế mà trở về một mình. Đại Hà trở về, vậy tư tế Đại Nhân... Tất cả mọi người đều dời ánh mắt về phía cốt điểu, ngay cả tò mò đối với ba vị người sắn cũng bị đè xuống không còn bao nhiêu, mà lai lệch của 500 chiến sĩ cũng không vội hỏi hàng. Dù sao, cũng là do tư tế đại nhân đưa về, chắc chắn là người một nhà. Nghi mặt thông qua tinh thần lực để cảm nhận độ tiêu hao của nguyên tên cấp chính. Cũng may, không nghiêm trọng như hắn tưởng tượng, còn đủ để hắn bắn hơn 10 đến 20 phát. Có nên nói là không hổ là một cục nguyên tinh cấp chính không. Đội ơn lão sơn tiêu hào phóng. Đi thôi, chúng ta đi xuống nào. Nghi mặt có thể đi ra ngoài từ khoang đầu, nhưng hắn không đi. Hắn dẫn theo đáp đáp và đinh phi như hai ông hầm ông hự, đi ra từ đuôi chim. 500 chiến sĩ lập tức tách ra một con đường. Nghi mặt miễn cười với ba vị người rắn vương tay làm thế mời. Đã đến cửa nguyên, mời đi theo tôi. Đây là cửu nguyên Mẫu thần tại thượng thật nhìn nó thật sự không giống một bộ lạc của người mọi sợ Bạch Lê nghĩ sao nói vậy Vẽ mặt ngơ ngát Nhận xét theo những gì anh ta nghĩ Bạch Thỉnh cũng gợt gù Anh chỉ nhìn một cái thôi Mà đã thấy thích bộ lạc này rồi Đĩa thế nơi này trống trải Trời cao, núi xa Hồ sông như biển Cỏ cây tốt tươi, thành trì nguy nga Cuộc sống ở đây Thoạt nhìn cũng rất khoái hoạt và giàu có Ít nhất thì không có ai đói đến mức xanh xao vàng vọt Cũng không có cảnh tượng ngược đãi nô lệ thường thấy ở vài bộ lạc lớn Nơi này giống như một tà thượng thành vậy Thậm chí, bầu không khí còn tốt lành hơn nữa Lúc Bạch Thịnh nhìn thấy những người cá xinh đẹp cường tráng kia Tâm tình lập tức nhộn nhạo Anh không muốn trở về bộ tộc Quyết định an cư ở chỗ này Dù mùa đông ở đây lạnh một chút Dài một chút cũng không sao Bạch Nham cũng cảm thán, bộ lạc của cậu thật tốt, cửu nguyên thật tốt, chúng tôi không uổng công rồi. Trang dẫn các chiến sĩ thủ lĩnh và những người có chức trách tiến đến nghênh đón, ai nấy đều mang vẻ mặt tươi cười roi rói. Tư tế đại nhân đã trở về, tất cả mọi chuyện sẽ không còn là vấn đề nữa. Lúc bà đứa nhỏ ô thần nhìn thấy nghiêm mặt liền kích động không thôi, Diệp Tinh còn gào lên nhào qua, khóc bù lưu bù loa. Sư phụ, suốt cuộc ngày cũng về rồi. Diệp Tinh còn chưa kịp nhào vào lòng nghiêm mặt, thì đáp đáp đã tấm lấy cổ Diệp Tinh, quẳng nó ra xa. Mọi người, cầm nín, cái gã to con sọm lông này là ai? Diệp tinh không hiểu sao lại bị quăng té, giận dữ bò dậy xong tới muốn đánh đáp đáp nhưng lại bị tác vũ cản lại. Cậu làm cái gì vậy chính sự là quan trọng nhất. Nghi mặt buồn cười, hắn nhìn ra đáp đáp cũng không có ý muốn làm hại ai nên không quản gã. Đại nhân, ngài đã trở lại. Dưới vẻ bình tĩnh cô Tranh còn giống một phần kích động và nhẹ nhõm. Ừ, đã về rồi đây, trong khoảng thời gian tôi và Chiến đều vắng nhà, Vất vả cho các anh rồi nghiêm mặt vỗ vỗ vai Chanh Chanh rất muốn nói là không vất vả Nhưng thật sự là anh vất vả lắm Từ khi sứ giả Tam Thành tới Anh liền mất ăn mất ngủ Không có ngày nào ở yên Đại nhân bên kia Chanh muốn bẩm báo chuyện của sứ giả Tam Thành Thì lại bị nghiêm mặt ngắt lời Được rồi để tôi giới thiệu một chút Ba vị này đến từ tộc Người Sắn Về sau rất có thể sẽ an cư ở cửu nguyên chúng ta Tộc người trắng thân thiện tốt bụng, năng lực rất tuyệt, đây là chiến sĩ thủ lĩnh của bọn họ tên Bạch Nham, hai vị kia là Bạch Lê và Bạch Thịnh. Ba người Bạch Nham vội hành lễ với Tranh. Bọn họ vừa nhìn liền biết địa vị của Tranh ở Cửu Nguyên không thấp, cũng không phải đối phương chỉ mới là chiến sĩ cấp 4 mà xem thường. Nghiêm mặc lại cùng Tranh dẫn thủ lĩnh của các chiến sĩ đoàn qua giới thiệu cho ba người Bạch Nham, cuối cùng lại dẫn ba nhóc đệ tử nhà mình sang. Đây là đệ tử của tôi, ô thần, dịp tinh tác phủ. Về sau nếu anh có chuyện gì không hiểu hay cần giúp đỡ trong bộ lạc thì cứ tìm ba đứa nó. Ba đứa ô thần nghiêm chỉnh bước lên, dịp tinh cũng không đòi báo thù nữa, tác Vũ thì cười ngây ngô với ba vị người sắn. Giới thiệu các vị khách xong, tiếp tới là 500 chiến sĩ và gã đàn ông sậm lông đứng cạnh nghiêm mặt. 500 chiến sĩ ra sức nhìn về phía trước, không chịu yếu thế, dù trong lòng bọn hắn là đủ loại kích động. Bọn hắn đã tưởng tượng về Cửu nguyên rất nhiều lần, nhưng bọn hắn không hề nghĩ tới Cửu nguyên sẽ trông như thế này. Bọn hắn đã đặt chân đến lãnh địa của thần rồi đúng không? Chắc chắn là như vậy, đúng không? Wow! Nhìn bức tượng thành cao lớn kiên cố cách đó không xa mà xem, nhìn con sông rộng lớn kia mà xem, ngoại trừ nhân loại, còn có người cá, còn có người lùng, bọn họ đều sống cùng nhau, hơn nữa, bọn hắn thật sự không thấy một người nô lệ nào. Cửu nguyên như vậy, bọn hắn ngay cả nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được, những kẻ vốn có tâm tư khác, không chịu nghe lời, không chịu thành thật, để chúng thấy được cửu nguyên nhất định sẽ phải hối hận. Tiếc là chúng ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Chanh và Bộ nghe cùng các chiến sĩ thủ lĩnh cũng thầm chấn động trong lòng. Người sắn thì không nói tới, nhưng trong số 500 chiến sĩ còn lại có không ít chiến sĩ cấp 4, mà các chiến sĩ thủ lĩnh bọn họ cũng chỉ mới lên cấp 4 mà thôi. Nhiều chiến sĩ cường đại như vậy gia nhập cử nguyên, liệu vị trí chiến sĩ thủ lĩnh của bọn họ có còn giữ được không? Không được, về sau nhất định phải cố gắng huấn luyện thêm, tuyệt đối không thể để những người đến sau này vượt qua mình Nghi mặt tự như không nhận ra sóng ngầm mảnh liệt của các chiến sĩ thủ lĩnh, hắn chỉ nhìn dịp tinh đang đứng trước mặt với hàng mắt đẫm lệ vừa bực mình vừa bùng cười cóc đầu nó một cái rồi chỉ vào đáp đáp Đây là đáp đáp Hổ vệ mà anh mới thu, anh ta rất lợi hại, mấy đứa có thể luận bàn năng lực với anh ta, nhưng không được treo đồ hay ăn hiếp anh ta, nếu không bị đánh khóc, là anh mặc kệ đấy. Diệp tinh là mặt quỷ với đáp đáp, đáp đáp liền nghe rằng với nó. Những người khác đều cười cười nhìn đáp đáp, thầm đánh giá sức chiến đấu của đáp đáp. Người được tư tế đạt nhân thu làm hổ vệ chắc chắn là trông thành rồi, nhưng không biết cái gã sậm lông này có năng lực gì đây. Cuối cùng, nghi mặt xoay người, nhìn 500 chiến sĩ và thâm cốc đứng phía sau. 500 chiến sĩ các anh xem như là chiến sĩ dự bị của cử nguyên. thâm cốc thủ lĩnh chiến sĩ đoàn thứ 5. Chỉ một câu đã khẳng định và đặt ra địa vị của thâm cốc ở cử nguyên. Đáng người tranh nghe người chiến sĩ cấp năm duy nhất không phải quân dự bị mà được khẳng định là thành viên của cử nguyên, hơn nữa còn là thủ lĩnh của một chiến sĩ đoàn. Lập tức biết rõ mình phải dùng thái độ gì để ở chung với người này. Không phải không có người đố kỵ và ghen tị, nhưng khi bọn hắn thấy Thông Cốc không lớn tuổi mà đã là chiến sĩ cấp 5, tuy vẫn chưa thức tỉnh năng lực thần huyết, nhưng vẫn miễn cưỡng áp được cảm giác không phục. Thông Cốc trịnh trọng hành lễ với Chanh, Bộ Nga và các chiến sĩ thủ lĩnh. Được rồi, về sau sẽ có thời gian cho các anh làm quen với nhau. Trước hết đưa người vào thành, 500 chiến sĩ thì ở ngoài thành. Bảo người của bộ hậu cần chuẩn bị thức ăn và chỗ ở cho họ Chanh, anh phụ trách Vâng Thông cấp, anh tạm thời đi theo Chanh trước Làm quen với công việc của thủ lĩnh chiến sĩ đoạn 500 người này tạm thời do anh dẫn dắt An bài cụ thể ra sao còn phải chờ thủ lĩnh trở về Và thảo luận với mọi người rồi mới quyết định được Vâng Ô thần, nhóc sắp xếp chỗ ở cho ba người Bạch Nham Ô thần nhận lệnh, không hỏi xem Phải sắp xếp chỗ ở như thế nào Vào đầu xuân, trước khi mặt đại đi, ở phía sau sẵn nghỉ sự trong nội thành, khởi công xây một khu nhà ở chuyên dành cho khách, bây giờ đã xây xong, vừa lúc để ba vị người trắng vào ở. Nghi mặt vừa đi vừa hạ lệnh, đảo mắt đã đi tới bờ sông, hàm gật gật đầu với hắn, đặt quyền phải lên ngực trái lúc nghiêng mặt còn ngồi trong khoang đầu chim trên trời đã thấy được hành động của Hào, tuy không nghe rõ ông đã nói gì, nhưng vì ông dám đứng xa vì cửu nguyên ra vào thế nguy nan, nhiêu đó cũng đủ để hắn kính trọng Hào. Ô thần tiến lên lắng lẽ thuật lại lời của Hào cho nghiêng mặt nghe. Nghiêng mặt chớp chớp mắt, cuối cùng thì Hào cũng đã quyết định gia nhập cửu nguyên rồi, rất tốt. Hào đại, chút nữa ông có muốn vào đổi thành một chuyến không? hào chấn động lập tức trả lời Đương nhiên Nghi mặt không nói cảm ơn với ông Mà cầm lấy tay ông lắc lắc Người cá và người lùng cũng tiến lên hỏi thăm Nghi mặt thân thiết trả lời từng câu một Còn hỏi thăm ngược lại bọn họ Sau đó cười tẩm tiểm Nói lần này ra ngoài kiếm được không ít thứ tốt Chờ sau khi xử lý xong xuôi Thì mang đi chia sẻ với mọi người Làm cho người cá và người lùng nôn nao không thôi và các chiến sĩ thủ lĩnh đứng phía sau nhìn tư tế đại nhân cứ cảm thấy cái chỗ nào đó không đúng. á, sứ giả tam thành còn ở đằng kia mà sao đại nhân lại làm như không thấy vậy? ba người diệp hết ốc đặt và bành tư tức muốn điên rồi. diệp hết và bành tư còn đỡ, sắc mặt chỉ khó coi mà thôi. lúc ấy ốc đặt còn muốn giẫy dỗ tên thiếu niên kia một phen thì bị diệp hết quát ngưng. đại nhân, thằng nhãi đó dám làm lơ chúng ta, nó. Nó, no. ai cho nó cái lá gan đó Chắc là tên tư tế thiếu niên mà đoá vị điện hạ nói Nhìn dáng vẻ hình như địa vị của tên đó còn trên cả ba người rắn kia Ban tư cảm thấy rất khó hiểu nhìn về phía dịp hát Dịp hát cũng không hiểu Có điều ông ta không suy nghĩ nhiều về thân phận của tên thiếu niên đó mà nghĩ Con cốt điểu kia còn ở đó Lại không thấy có người nào xa nữa, như vậy ông có thể đoán rằng uy áp của năng lực cấp 8 trở lên là đến từ con cốt điểu không? Nếu thật là như vậy y... Nó không nhìn chúng ta, thì chúng ta đi qua nhìn nó. Dịp hết thu lại tất cả cảm xúc, nâng bước đi đến chỗ mọi người đang quay quanh. Hát chương 280 chương 281 làm mất mặt. Mặc dù Nghi mặt cố ý cho trò sĩ diễn với đối phương, nhưng hắn không thật sự muốn đối địch với ba người đó, chỉ sợ bọn họ nhìn ra sơ hở gì. Không có ai biết, lúc này người hắn đã mướt mồ hôi, đầu đau như muốn nứt ra. Muốn dùng tinh thần lực chỉ mới vừa thăng lên cấp 6 để thao túng cốt khí cấp 9 thì sao không trả cái giá nào? hắn vẫn đang chịu đựng nhưng đầu càng lúc càng đau kịch liệt mới đầu chỉ hơi nhức nhức nhưng bây giờ thì không cách nào làm lơ được nữa ô thân kéo kéo tay nghiêm mặt ý bảo hắn nhìn qua bên cạnh chanh cản bước ba người diệp hách ốc đặt định ra tay với chanh liền bị diệp hách ngăn lại cậu là tư tế cửu nguyên ban tư dương giọng nói bọn tôi là sứ giả tam thành đến từ thành lạch trời Vì sao không cho chúng tôi vào bộ lạc của các người? Nghi mặt làm như tới lúc này mới nhìn thấy ba người kia Xoay người lại, nhưng lúc không ai chú ý Phất tay lòng mồ hôi trên trán Ánh mắt cực kỳ làm càng mà quét qua ba người kia Từ trên xuống dưới một phen Chọc cho ba người đó tức muốn điên Sau đó cười hỏi ô thần Ba người này là khách của cử nguyên chúng ta à? Ô thần lập tức ưỡng ngực, lớn tiếng trả lời Không phải! Vậy là khách cô tộc người cá hả? Nghi mặt nhìn về phía các chiến sĩ người cá trong sông, Lạc Mông đang không hớt liền vung đuôi cười nói. Cũng không phải. Nghi mặt lại nhìn qua phía người lùng, tộc trưởng lãng lãng không đợi nghi mặt hỏi đã ồm ồn, ồn sóng lên. Cũng không phải khách của người lùng bọn ta, bọn ta chẳng quen biết gì chúng, bà thằng to sát ngu si. Các người lùng cười vang một trận. Cũng may là lãng lãng không nói ngôn ngữ thông dụng, nếu không thì chắc ba người dịp hách đã tức tới mức lại khả chiến lần nữa quá. Nhưng nghe tiếng cười vang của người lùng và ánh mắt người cửa nguyên nhìn phía bọn hắn chứa đầy vẽ cười nhạo và căm ghét, thì trong lòng bọn hắn cũng nảy lên một suy nghĩ, phải giết sạch lũ nhân loại và người lùng ở nơi này. Cuối cùng, nghe mặt cũng chuyển đầu sang nhìn ba người bành tư, cười nói. Các người không phải khách của cửa nguyên, cũng không phải khách của bạn bè chúng tôi. Thì mất gì chúng tôi lại phải cho các người vào cửa nguyên? Hay nhà các người cũng tùy tiện cho kẻ lạ mặt bước vào? Bành tư tức giận. Thằng nhãi vô lễ, bọn tao là... À, đúng rồi. Anh nói anh là ai chứ? Từ đâu đến? Ốc đặc chịu không nổi, siết chặt nắm tay, thấp giọng kêu dịp hách. Đại nhân! Diệp hát nhìn qua ba vị người sắn, sau đó nhìn qua con chim mặt người đang đậu trên đầu cốt điểu khổng lồ. Ông ta lạnh mặt, ra hiểu với bành tư. Bành tư nén cơn tức, lớn tiếng nói. Lỗ tai không tốt à, vậy nghe cho rõ đây, tao lặp lại lần nữa, bọn tao đến từ thành là trời của Tam Thành. Nghi mặt lại ngắt lời hắn, ra vẽ như thật ngạc nhiên. Thì ra là xứ giả thành là trời các người tới để cảm ơn ân tình mà lúc trước thủ lĩnh bọn tôi đã cứu công chúa của các người vào trời đông giá rét à sao không nói sớm ô thần nhóc với băng cùng đi lấy quà cảm ơn mà sứ giả thành là trời đưa tới đi đúng rồi cả đám nô lệ mà đó phỉ điện hạ đáp ứng đưa tới nữa mang khách vào thành đi ô thần bước ra khỏi hàng vâng băng cũng bước ra hắn vẫn luôn phụ trách quản lý an nguy trong thành Bàn Tư không ngờ còn có chuyện như vậy. Hắn không nghe thấy công chúa điện hạ nói cô ta từng được thủ lĩnh cữu Nguyên cứu giúp, lập tức nhìn về phía Diệp Hách. Diệp Hách cũng không biết chuyện này, nhưng ông ta vừa nghĩ liền hiểu được quá trình đại khái. Công chúa vừa đến đây không thể thành lập bộ lạc ngay lập tức. Nếu cô ta biết người cử nguyên, vậy thì lúc vừa tới đây đã từng được người cử nguyên cứu. Sau đó có lẽ vì phát hiện ra tư tế cử nguyên không dễ chọc, liền rời khỏi cử nguyên, rồi giữ vào năng lực của mấy tên người chiêm phỉ lực cùng thuật trị liệu của mình để thành lập bộ lạc riêng. Hiểu ra điều này, Diệp Hách nói nhỏ bên tay ốc đặt hai câu. Ốc đặc biến sắc Đại nhân, chúng ta dịp Hách đặt tay lên cánh tay hắn ốc đạt không cần phải nhiều lời nữa hùng hằng trừng nghi mặt một cái không cam nguyện mà cởi túi da bên hông xuống ném cho ô thần giữ tợn nói cho đấy một trong viên nguyên tinh bọn tao thưởng Ô thần coi không cảm ơn quà gặp mặt của mấy vị khách này nghi mặt bảo ô thần nhận lấy túi nguyên tinh nhìn những cấp bậc nguyên tinh bên trong sơ cư với ba người dịp hết ngại quá Các anh tốn kém rồi, tặng quà cảm ơn thì tặng quà cảm ơn thôi, còn cho đệ tử của tôi quà gặp mặt. Tôi chỉ là một trăm viên nguyên tinh cấp 1 nhưng cũng không thể luôn chiều trẻ con như vậy. <cười> mặt ốc Đạc từ xanh mét biến thành đỏ bừng vì tức giận, ánh lửa thoáng hiện trên tay hắn. Nhưng mặt cục mắt súng, con cút điểu đang đứng yên đột nhiên ngẩng đầu, hướng thẳng về phía ba người dịp hách, cử phong cũng phối hợp mà xích lên uy hiếp. Ốc Đạc Dịp Hắc thấp giọng quát ốc đặc Ốc đặc nhịn, rồi lại nhịn Mới không phóng quả câu lửa về phía tên thiếu niên Đang ra vẻ hàm hậu Nhưng kỳ thật lại vô cùng gian xảo đứng đối diện kia Hận không thể đốt tên đó thành than. Ô thần có cái túi da, cúi đầu cười thầm Dịp Tinh đảo đảo mắt Kéo tác vũ qua, nháy mắt với nghi mặt Sư phụ, còn có tác vũ có không ạ? nghe mà cố chịu cơn đau kịch liệt ập vào đầu, xị mặt, tức giận mắng. Hừ đốn, mới có 100 viên nguyên tên cấp 1 mà đã đỏ mắt. Lần trước sứ giả bồ lạc Mai nhỉ càng tới, cho hai nhóc 10 viên nguyên tên cấp 2 mà hai nhóc có chia cho ô thần không? Đi qua bên kia, hai đứa với ô thần mau đưa nô lệ mà đó phải điện hạ mang tới vào trong nhanh. Dạ, Hai đứa nhóc le lưỡi kéo ô thần... Đi theo băng dẫn nô lệ vào trong Còn về số nguyên tinh mà ô thần mới nhận được Đương nhiên sẽ chia cho mọi người Ốc đặc tức chết Chê ít thì trả lại đây cho tao Này đúng là tặng quà mà còn bị người ta vã mặt Hắn hận không thể nhà qua cướp lại cái túi nguyên tinh. Chanh và bộ nghe tiến lên trước một bước Bộ nga sắc không khách khí mà vương tay Ốc đặc trợn mắt trừng cái tay kia Có ý gì Nghi mặt phất tay nhàn nhạt nói Bộ Nga, được rồi Thành là trời trong vậy thôi chứ không giàu có gì Nếu người ta không mang theo quà cảm ơn ân cứu mạng thay công chúa người ta Thì chúng ta cũng không thể khắc khe quá Nếu đóa vĩ điện hạ hay, thật không biết sẽ đau lòng đến mức nào Chúng ta là hàng xóm với bộ lạc mới của đóa vĩ điện hạ Sao lại không chùi chút mặt mũi cho công chúa điện hạ chứ, có đúng không? Thần thể ốc đặt rung lên, hắn sắp không kiềm chế được rồi Hắn đã muốn học máu rồi Lúc này Diệp Hách mới mở miệng Cậu luôn miệng nói các cậu có ân cứu mạng Với đó phải điện hạ Nhưng trước khi tới bọn ta không hề biết chuyện này Chờ sau khi bọn ta trở về Xác định lời cậu nói là thật Thì đương nhiên sẽ mang quà đến thăm một chuyến Ủa Không phải tới tặng quà hả Vậy chứ các người tới làm gì Nghi mặt hình như đã quên mất cảnh tượng Mình thấy trước khi đáp súng cũng đã quên mất chuyện hào bị thương. Mà các chiến sĩ thủ lĩnh khác của cửa nguyên cũng giữ im lặng, không có ai nhắc nhở hắn. Diệp hách nhíu mày, ông ta phát hiện sao tên nhãi này có vẻ như khó đối phó đây, lời nói kín không kẻ hở, còn đục thủng lỗ hỏng trong lời của bọn họ, không giống như những gì mà một tên thiếu niên nên hành xử bước chân của sứ giả Tam Thành đi khắp thiên hạ lần này bọn ta tới đây là để xem tình hình phát triển của các bộ lạc khác như thế nào Trang cười lạnh hóa ra phương thức xem của các người là nhân lúc tư tế và thủ lĩnh của chúng tôi không có ở nhà khiêu chiến chúng tôi còn mưu toan xâm chiếm cửu nguyên của chúng tôi Ồ nghiêm mật nhướng mày cách quan sát tình hình phát triển của các bộ lạc khác thú vị đó Có cơ hội tôi cũng muốn cùng thủ lĩnh của mình tới Tam Thành, đặc biệt là Thành Lạc Trời các người xem thử. Ốc Đặc sắp muốn nói, chẳng lẽ Thành Lạc Trời bọn ta phải sợ lũ mỏi sợ tuổi mày? Nhưng nhìn qua con cút điểu có thể phun ra quả cầu lửa lợi hại hơn hắn gấp mấy lần kia, hắn lại nuốt trở về. Cho một con cút điểu bay đến Thành Lạc Trời, chỉ cần phun vài quả cầu lửa là có thể tạo nên một đả kích đáng sợ cho Thành Lạc Trời. Cuối cùng, dù có giết được chúng, thì bọn họ cũng mất nhiều hơn được. Mà đây cũng là lý do các tòa thượng thành không dễ khai chiến với nhau. Sức phá hoại của một chiến sĩ cấp 9 là cực lớn, ngang bằng nhau thì xem như là uy hiếp. Chứ không thật sự tranh đến mức mày sống tao chết. Trừ phê bị dồn đến bước đường cùng, thì không có phê nào phá chiến sĩ cấp 9 ra trận cả. Nếu trước khi tới đây Bọn họ biết cử nguyên có chiến sĩ Từ cấp 8 trở lên Thì bọn họ tuyệt đối sẽ không mở miệng đòi khiêu chiến Cách thức kết giao cũng sẽ khác Nhưng bây giờ Hai bên đã trở mặt Ba người ốc đắc cũng không thể hạ mặt mũi Để công hòa được Thế nên cục diễn bây giờ có chút căng thẳng Dịp hát than khẽ Cậu thiếu niên Miệng lưỡi cậu rất lợi hại Chưa có tên mọi sợ nào dám đối xử Với sứ giả tam thành như thế cả Thứ phía sau cậu chính là cốt bão cấp cao đi, cậu đến từ thần điện của tòa Thượng Thành nào thế? Đúng vậy, dịp hắc cũng giống các bộ lạc ở chỗ ma nhĩ càng, bắt đầu cho rằng nghiêm mặt đến từ Tam Thành. Ông ta nghĩ như vậy không phải bởi vì ông ta không có kiến thức, mà ngược lại, chính bởi vì ông ta đã từng đi qua Trung Thành và Thượng Thành, gặp được những thần thị trong thần điện, lại thêm cách nói năng của nghiêm mặt và của cải của cửu nguyên. Liên nghĩ hắn là tư tế do một tòa thành nào đó phái ra để mở rộng thế lực Hơn nữa, trong mắt ông ta, nơi có thể giao cốt bão cấp cao cho một thằng nhãi tư tế Chắc chắn chỉ có thượng thành mới có khả năng Ông suy nghĩ đó, Diệp Hách như quên mất thái độ vô lễ của Nghi mặt đối với mình Càng như quên mất lời nói và hành động muốn xâm chiếm cửu nguyên của mình trước đó Miễn cười với Nghi mặt cứ như trưởng bối nhân từ nhìn hậu bối vậy Ốc Đặc và Bàn Tư nghe Diệp Hách nói vậy lập tức lộ sẽ vẻ bừng tĩnh. Thì ra, đây là tư tế đến từ thần điển của Thượng Thành. Chẳng trách. Ốc Đặc và Bàn Tư không thể không nghĩ như vậy vì việc bị một tư tế Thượng Thành chèn ép so với bị một thằng nhãi sống ở nơi hoang dã chà đạp mặt mũi thì là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nghiêm mặt cười nhạt, không trả lời vấn đề này. Có thân phận xứ giả của Tam Thành Không có nghĩa là các người được tùy tiện làm sằng, vùng đất hoang dã đã thuộc về cửu nguyên, về sau các người mà đến thì tốt nhất là nghĩ kỹ xem các người tới để làm khách hay tới để khiêu chiến. Ăn nói gan dạ đấy Ba người dịp hát chưa đi hết vùng hoang dã nhưng cũng đủ biết vùng đất hoang dã rộng lớn cỡ nào, tên thiếu niên này lại nói vùng đất hoang dã đều thuộc về cửu nguyên, hắn dựa vào cái gì? Chắc cũng vì cách ăn nói cũng nghiêm mặt mà ba người Diệp Hách lại càng không dám xem thường hay cười nhạo bởi vì hốc mắt đen ngòm của con cốt điểu kia còn đang nhìn chằm chầm bọn họ đấy. Diệp Hách nói Vùng đất hoang dã có vô số các bộ lạc lớn nhỏ. Cửu Nguyên muốn chinh phục từng bộ tộc, chỉ sợ sẽ không dễ dàng đâu nhỉ. Đó là chuyện của Cửu Nguyên. Diệp Hách muốn hỏi vì sao hắn lại nhất quyết phải chiếm địa bàn ở vùng hoang dã. Có phải là vị thần Điện Thượng Thành đã đưa ra mệnh lệnh gì đó hay không? Đột nhiên, nghi mặt nhìn trầm chầm, chầm Diệp Hách. Chúng ta là những người quan minh chính đại, không cần phải nói chuyện quanh cò, vì sao các người tới vùng đất hoang dã. Thì tôi cũng chính là vì cái lý do đó. Nếu các người có thể đoán ra lai lịch của tôi, vậy chắc cũng đoán được vì cớ gì mà tôi muốn xây thành ở chỗ này và chinh phục toàn bộ vùng hoang dã. Diệp Hách kêu một tiếng trong lòng. Quả nhiên Nghi mặt lại nói Tôi biết mục đích của các người Cũng biết rõ tam thành đã phái ra không ít nhân thủ Vùng đất hoang dã lớn như vậy Chúng tôi không thể tìm tất cả các bộ lạc chỉ Trong một khoảng thời gian ngắn Hai bên cùng sử dụng bản lĩnh của mình Nếu các người có thể tìm được trước Thì đó là do các người lợi hại Có điều lấy được rồi Thì giấu cho kỹ đi Đừng để tôi biết Nếu không tôi sẽ cướp đấy Mặt khác, nếu để tôi biết các người còn chưa tìm được nó mà lén lút động tay động chân với tòa thành tôi vừa mới xây, vậy thì đừng oán tôi dẫn quân đánh tới thành của các người. Lời này có nghiêm mặt làm cho người cửu nguyên và phần lớn người khác nghe mà chẳng hiểu gì, chỉ có ba người dịp hết là hiểu rõ ý hắn. Quả nhiên, người này được Thượng Thành phái ra, hơn nữa, Tòa Thượng Thành kia còn biết tin Quả Vũ Vận xuất hiện ở vùng đất hoàng dã trước cả thành bọn họ, nên phái người đi trước một bước, ra ngoài vừa tìm vừa thành lập thế lực luôn. Diệp Hách càng muốn biết nghiêm mặt tới từ Tòa Thượng Thành nào, nhưng sự tình liên quan đến Quả Vũ Vận, chỉ cần đối phương không bị ngu thì tuyệt đối sẽ không nói cho ông ta biết mình đến từ đâu vù vù. Đàn ông ăn thịt đen nghìn nghịch bay ra khỏi nội thành cửu nguyên. Do ông vệ tuần tra phát hiện sự ông chúa của chúng nó đã trở về nên thông báo cho cả đàn ra đón. Người cửu nguyên, người lùn, người cá dù là ai thì khi nhìn thấy cả đàn ông ăn thịt đều lập tức nhào nhào nấy tránh. Tuy bọn họ biết đàn ông ăn thịt sẽ không kiếm ăn ở phủ cận nhưng bọn họ vẫn e dè theo bản năng. Bạch nham và dịp hát cùng sợ hãi kêu lên. Ông ăn thịt. Xem ra, danh tiếng của đàn ông nhà hắn không chỉ vang dội ở vùng đất hoang dã, mà những nơi khác cũng rất nổi tiếng. Nghiêm mặt đắc ý. Không cần sợ, chỉ là mấy bé cưng mà tôi nuôi thôi. Nghiêm mặt cười, giơ tay lên, ông ăn thịt bay tới, nghìn nghịch như muốn che trời lấp đất. Ba vị người sắn và ba người dịp hách trợn to mắt, không thể tin được mà nhìn nghiêm mặt, sau đó đồng thời thụt lùi. Trong chớp mắt, phạm vi bán kính một trượng quanh nghiêm mặt không có ai đứng, ngay cả các chiến sĩ thủ lĩnh của cửa nguyên cũng không dám tới gần. Bành tư đã sớm bế dịp hách chạy ra thật xa. Ốc đặc có thể khống chế lửa, không sợ đám ông ăn thịt đó, nhưng hắn cũng không muốn chọc vào đám ông biến thái thù dai mà chỉ nhớ lại còn tốt này, vừa thấy cũng bỏ chạy. Ông lớn cứu phong đã lâu không gặp đàn ông, vừa thấy bọn côn trùng mà nó ghét lại đẻ ra nhiều hơn, liền tức dẫn đến mức khặt khặt kêu to. Nghiêm mặt cũng bị số lượng che trời lấp đất, dọa cho lấp bất kinh hải, hình như đã tăng lên gấp đôi, có phải không? Cũng may là ông ăn thịt không lớn lắm, sức ăn cũng không nhiều nên một con trâu cũng đủ. Hơn nữa, nếu chúng nó được ăn chán che một bữa, thì nhiều ngày sau chúng nó có thể không ăn gì, còn sản xuất ra một lượng lớn sữa ông chúa. Tóm lại, nuôi dưỡng chúng nó rất có lợi. Hồng Xí và Phi Thứ luôn đi thêm nghiêm mặt cũng bay và nhập bọn với đàn ông, dẫn cá đàn bay vòng vòng nghiêm mặt, bay ra các loại trận hình đa dạng để triều bái hắn. Nghi mặt không muốn khắp người mình bu đề ông ăn thịt Khiến những người khác sợ tới mức không dám lại gần liền dung tinh thần lực truyền đạt suy nghĩ Để đàn ông ăn thịt đậu trên lưng cốt điểu Cửu phong thấy đàn ông bay qua Rất muốn phun nửa dao gió xử lý chúng nó Nhưng nó biết mấy nhóc con này Đều do quái hai chân nhỏ của nó nuôi Thế nên chỉ quạt cánh uy hiếp chúng nó một cái Rồi thu nhỏ lại Bay lên đầu nghiêm mặt an tọa trên đó Ông ăn thịt, cốt điểu, người rắn, chim mặt người có thể biến lớn thu nhỏ, rốt cuộc người này còn có thứ gì mà bọn họ chưa thấy nữa. Lúc này, Diệp hách đột nhiên hận đóa phỉ cực. Công chúa Điện Hạ, rốt cuộc cô còn giấu ta bao nhiêu chuyện, cô thật sự không biết những điều này sao? Cấp bậc của tên tư tế này, vậy mà cô nói chỉ có cấp 3. Còn nói đám người mọi sở đó đều không biết che giấu hình xăm chiến sĩ. Nhưng thật sự thì hoàn toàn không phải vậy, xó ràng trên mặt Nghiêm mặt kia không có hình xăm chiến sĩ, hơn nữa đối phương thật sự chỉ mới cấp 3 thôi ứ. Có chết ông cũng không tin. Diệp Hách hối hận, ông hẳn là phải chờ tới khi thủ lĩnh về tư tế của cử nguyên về mới đúng. Sau khi biết được thực lực thực sự của bọn họ, sự mới suy xét nên tạo quan hệ như thế nào thì đã không đến mức nửa vời như bây giờ. Nghi mặt bảo ông ăn thịt rời đi Tuy trên đầu còn có một con chim mặt người thu nhỏ Nhưng ít ra thì không đáng sợ như vừa rồi nữa Diệp Hách thở vào một hơi Kêu bàn tư đưa mình về chỗ cũ Chạy tới chạy lui như vậy thật mất mặt Nhưng bây giờ ông không thể để ý đến điều đó nghiêm mặt thấy ba người Diệp Hách lại đi qua liền cố ý nhìn sắc trời Ba vị tôi vừa trở về Còn không ít chuyện phải xử lý, nếu các người muốn đi dạo ở phụ cận cử nguyên thì cứ tự nhiên, nhưng phải tuân theo quy định của cử nguyên. Tiền thuê nhà, dù là ở ngoài thành, chỉ cần nó nằm trong địa bàn cử nguyên thì đều phải trả tiền thuê. Cụ thể như thế nào, tôi sẽ phái người báo cho các anh biết. Ốc đặc không nhịn được nữa. Chẳng lẽ tư cách để bọn tôi vào thành cũng không có ạ? Dù cậu có là tư tế do thần điện thượng thành phái ra thì cũng không thể đối đãi với sứ giả tam thành khác như vậy. Nghi mặt lập tức lạnh giọng, trở mặt nói. Nếu các người là khách, đến đây với mục đích hữu hảo thì chúng tôi đương nhiên sẽ chiêu đãi các người như khách. Nhưng các người có phải không? Vừa rồi tôi đã hạ thủ lưu tình với các người. Nếu không thì các vị có thể cướp sinh mệnh của các sinh vật trên mảnh đất cử nguyên này để trị liệu kìa Cũng chẳng thể biến một cái xác chết lại thành người sống đâu Vừa nghe nói dịp hết cũng có thể cướp sinh mệnh của sinh vật khác để trị liệu Thì người cử nguyên, người cá và người lùng đã biết tới đó Vĩ như một ví dụ điển hình đều bay ra vẻ mặt trắng ghét cực độ Ánh mắt nhìn ông ta càng thêm bất hảo Ba vị người sắn cũng cảm thấy khó chịu Lúc bị thương ai cũng muốn sống nhưng đồng thời cũng chẳng có ai muốn bị kẻ khác cướp đi sinh mệnh cả. Diệp Hách nghe nghiêm mặt nói toạc ra năng lực của ông, thì tâm tư liền trầm xuống, thấy vẻ mặt của nghiêm mặt mang theo sát ý, nếu đối phương dám xuống tay, dám không màng tới thành là trời giết ông trước thì ốc đặt vào bàn tư cũng sẽ chết là điều không thể nghi ngờ. Nếu tên thiếu niên này thật sự đến từ thần điện của tòa Thượng Thành nào đó, chấp hành nhiệm vụ tìm kiếm quẻ vô phận thì vô thành lạch trời có biết bọn họ bị tên thiếu niên này giết chết chắc chắn cũng sẽ không báo thụ cho họ. Thành phí la lại càng không. Diệp H thay đổi suy nghĩ thật nhanh, quyết định tạm lui. Mục đích của ông ta là tìm kiếm quẻ vô phận, chứ không phải kết thù với tư tế của Thượng Thành. Còn về phần mặt mũi hôm nay Chờ mai sau khi ông ta tìm được quả vô phận Chờ khi ông ta học được phương pháp tu luyện cấp cao Chờ khi ông ta lên tới thần điện thượng thành Ông ta sẽ đòi lại hết thảy Tạm thời cúi đầu Không phải là thoái nhượng Mà là sách lược Nghĩ đến đây Diệp Hách trầm giọng nói với ốc đặc Ốc đặc không được vô lễ Sau đó ông ta lại cười với nghiêm mặt Vì tư tế đại nhân này Vẫn chưa biết tên cậu, ta là Diệp Hách, thiện là đại tư tế của thần điện thành là trời. Nghiêm mặt, tư tế cửu nguyên Hôm nay đã có rất nhiều hiểu lầm, mặt đại, cậu lại vừa trở về, vậy chắc phải có rất nhiều chuyện cần làm. Chờ khi ta trở về bộ lạc cô đó phỉ điện hạ, hỏi chuyện thủ lĩnh cửu nguyên cứu giúp công chúa điện hạ, rồi sẽ đến nói lời cảm tạ với quý thủ lĩnh nghe mặt thấy đối phương mềm xuống Sát ý trên mặt cũng rút lại Thay vào đó là nụ cười hàm hậu Thì ra là dịp hách đại nhân Không dám nhận lời cảm tạ ấy Bộ lạc của đó Vị điện hạ ở ngay gần đây thôi Chúng tôi cũng muốn đi thăm hỏi Hay là như vậy đi Không cần dịp hách đại nhân lại đi một chuyến Chờ khi thấy khói xanh đốt trên đồng cỏ Đó là lúc tôi và thủ lĩnh của tôi Sẽ đến bộ lạc mới xây của điện hạ Lúc đó chúng ta sẽ gặp lại nhau Cái này là uy hiếp đúng không? Uy hiếp một cách trần trụi. Nhưng cho dù biết rõ đây là uy hiếp, với vũ lực của đối phương, lại kiên kỹ thế lực phía sau đối phương, dịp hát chỉ có thể nuốt cái uy hiếp này, còn phải cười đáp. Vậy bọn ta sẽ về bộ lạc của đó phỉ điện hạ chờ chư vị đến, cáo từ. Dịp hát căng vãng không định ở lại bộ lạc của đám người đoá phỉ, Ông ta muốn rời khỏi đây để đến các bộ lạc khác tìm quả vô phận. Ông ta phải tìm được quả vô phận trước cửa nguyên. Người cửa nguyên thấy thái độ của ba người dịp hát thay đổi. Nhìn thấy bóng dáng ôm một bụng lửa giận mà còn phải tươi cười sợ đi của bọn họ mà khoái trá không thôi. Trong lòng cũng rất chấn động. Mặt đại có phải đến từ thần điện thượng thành hay không bọn họ không biết Nhưng họ biết rõ một điều Đó là ngay cả sứ giả tam thành trong truyền thuyết cũng chẳng là gì Chỉ cần đủ mạnh thì bọn họ đều phải khom lưng uống gối Ánh mắt như lửa nóng của người cửu nguyên đều dừng trên người nghiêm mặt Lúc này không có ai hoang hô Bởi vì bọn họ không còn cảm thấy ba tên sứ giả kia là kẻ địch mạnh nữa Không thấy tư tế đại nhân của bọn họ vừa trở về liền bắn một quả cầu lửa nói nói mấy câu đã dọa cho cặp đuôi bỏ chạy sao Trên lưng nghiêm mặt chảy đầy mồ hôi lạnh, tinh thần lực tiêu hao quá độ, đau hắn đau đến mức muốn đâm sầm vào một tảng đá nào đó cho rồi. Nhưng hắn vẫn cười tươi với mọi người Vẫy vẫy tay được mọi người vây quanh mà đi vào nội thành cửu nguyên. Nghi mặt muốn cất cốt điểu Nhưng tinh thần lực của hắn hiện giờ không đủ Để hắn điều khiển cốt điểu nữa Chỉ có thể để cốt điểu lại bãi đất trống Rồi bảo tranh phán người canh chừng cốt điểu Không cho kẻ khác đến gần Vù vù vù Đàn ông ăn thịt bay theo sau đám người Cùng ôm lấy ông chúa của chúng nó trở về thành Dịp hát quay đầu nhìn một cái cuối cùng, ông ta thấy nghiêm mặt để cốt bảo lại đó, không biết là muốn uy hiếp bọn họ hay là có ý gì khác, nhất thời không đoán ra. Sau đó ông ta nghĩ, đêm nay phải dùng năng lượng của nguyên tinh để bói một lần thử xem, hy vọng lần này có thể thu nhỏ lễ phạm vi quả vô phận xuất hiện một chút. Hết chương 281